Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc truyện Chị Dậu. Buổi tối ngày hôm nay Tâm man rất vui được gặp lại tất cả quý vị. Một buổi tối đặc biệt đó chính là lễ Giáng sinh của năm 2021. Lời đầu tiên cho phép Tâm An được thay mặt cho ban biên tập của kênh Chị Dậu. Gửi lời chúc sức khỏe và chúc cho quý vị có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Cảm ơn tất cả quý vị vì suốt khoảng thời gian vừa qua đã luôn luôn lắng nghe và ủng hộ thấu hiểu cho Tâm An và kênh chị Dậu và hy vọng rằng Tâm An và kênh chị Dậu lúc nào cũng nhận được tình cảm từ tất cả quý vị. Chúc cho quý vị và gia đình của quý vị có thật nhiều sức khỏe, một mùa Giáng sinh, an lành, hạnh phúc. Và ngày hôm nay, Tâm An và kênh chị Dậu sẽ tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 4 của bộ truyện Lấy em dâu làm vợ được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Và quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những giây phút thật là tuyệt vời trong buổi tối sáng sinh ngày hôm nay nhé Vâng, bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe những nội dung chính của câu chuyện ngày hôm nay. Khắc đến biệt thự của mẹ con ông Tòng, lúc này anh đang ngồi ở phòng khách, có bà Hành tiếp đón. Bà Hạnh là một người phụ nữ đoan trang sinh ra trong gia đình danh giá nên từ nhỏ được học hành tử tế. Bà khác với chồng và mẹ chồng không hề có tham vọng. Bà làm tròn trách nhiệm của người vợ người con dâu trong nhà hơn hết là một người mẹ vô cùng tuyệt vời. Dù bà luôn bị mẹ chồng trách móc bởi vì không sinh được con trai nhưng biết đó là lỗi của mình nên bà vẫn im lặng chịu đựng sự đai nghiến khắc nhiệt đó. Không phải bà không biết Ông Tòng mèo mỡ bên ngoài Chỉ là bà cho qua để giữ gìn gia đình Được êm đẹp Một phần vì Bích Chi Con gái của bà Lúc này bà Hạnh mới hỏi khắc phàm Con về từ lúc nào? Chị bên nhà có khỏe không? Dạ con về được mấy ngày rồi Thím Mẹ con khỏe Thế bây giờ con ở lây luôn Cũng lâu lắm rồi Thím không qua nhà con chơi Dạ vâng Con về tiếp quản tập đoàn Và chắc là con không đi nữa vậy cũng được có còn, còn đỡ đàn chị hai cũng khỏe phần nào bà con cũng tài giỏi tập đoàn cô con quản lý chắc chắn là phát triển rất tốt cô nói như vậy là ý chê chồng cô không giỏi đi à bà Hồng từ trên lầu đi xuống nói bà Hạnh liền lễ phép Dạ thưa mẹ bà Hồng không nói gì đối với bà Hạnh thì bà luôn không thấy vừa mắt bà cũng chẳng thể làm quá lên vì con trai của bà Đang nhờ bên nhà của bà Hạnh không hít Tuy có tuổi rồi Nhưng bà Hồng vẫn còn khỏe mạnh Và vô cùng minh mẫn Dạ mẹ ngồi đi ạ Có khắc phàm qua chơi Bà Hồng ngồi xuống Nhìn khắc phàm Về rồi đi à Dạ vâng Con về được mấy ngày rồi bà Tôi nghe nói cậu giỏi lắm Mới về đã lên làm chủ tịch à Tại bao nhiêu năm qua Mẹ con cũng vất vả vì tập đoàn Nên bây giờ con muốn mẹ con được nghỉ ngơi Chẳng phải là tại nó cả sao Nó chỉ là dâu thôi Lại muốn giành quản lý tập đoàn Trong khi thằng Tòng là con trai sờ sờ ra đấy Lại không để cho nó làm Bà nói vậy thì không phải Tập đoàn là ông nội để lại cho ba con Mà ba để lại cho mẹ Nên mẹ phải quản lý Còn chú, chú cũng có cổ phần riêng của mình <cười> Cậu nói nghe hay nhỉ Nó cũng ghê gớm lắm Cả chồng nó cũng dùng thủ đoạn để cho đi tu khi còn trẻ, để mà chiếm lấy phan thuận. Khắc Phàm nghe bà Hồng nói mẹ mình như vậy, anh cũng không nhịn được. Bà ăn ấy, cũng lớn, nên bà nói cho đàng hoàng một chút, chuyện nhà con không đến lượt bà về quản. Cậu nói như vậy là sao? Cậu chỉ là con cháu, cậu dám nói tôi như vậy à? Bà Hạnh thấy không khí giữa hai người căng thẳng, nên nói vào, nhằm hòa giải. Kìa mẹ, mẹ uống trà đi. Mà Khắc Phàm này, Ở lại dùng cơm Dạ thôi thưa thím Con đến chỉ thăm cả nhà mình Bây giờ con phải về Chào bà, chào thím Vậy để thím tiễn con về Bà Hạnh đi cùng với khắc phàm ra ngoài Dọc đường bà nói Tính bà là vậy chứ không có gì Con đừng có buồn Vâng con hiểu mà thím Con nghĩ thím chịu đựng bao nhiêu năm Chắc cũng không dễ dàng gì Chịu đựng ý Rồi nó cũng thành thói quen Chờ khi nào Bích Chi nó lập gia đình yên ổn Chắc Thím cũng theo con đường tu hành Giống như anh hai Bích Chi bây giờ đang còn đi học sau Thím Nó đam mê thiết kế thời trang Mà chú con lại muốn nó theo con đường kinh doanh Vì vậy Hai ba con cũng bất hòa với nhau Nó đi du học Sắp về rồi con à Em ấy thích cái gì Thì nên để em ấy tự do được lựa chọn Chứ ép buộc Đâu phải là cách tốt à Phải gì chú con hiểu được như thế thì chả có chuyện gì để nói. Mà Khắc Huy nó thế nào con? Có tiến triển gì không? Tội thằng bé, tương lai đang rộng mở mà lại gặp chuyện. Dạ hôm nay nó lên máy bay ra nước ngoài điều trị rồi. Có mẹ đi cùng à? Thìm cũng mong cho thằng Huy nó nhanh chóng bình phục. Dạ con cảm ơn thím. Vậy con xin phép con về. Khắc Phạm lên xe lái đi Thì ông Tòng cũng vừa về đến, vừa bước xuống xe, ông ta hỏi ngay. Ai mới đến đây? Khắc Phạm nói đến chơi. Nó mà chơi cái gì? Chắc chắn đến đây có mục đích. Sao ông lại nói thế? Đều là người một nhà. Ai một nhà với nó? Bà ăn nói cho cẩn thận. Mẹ mà nghe được thì có chuyện đấy. Bà Hạnh thở dài. Bao nhiêu năm qua bà phải luôn chịu đựng như thế. Bà chẳng hiểu tại sao mình có thể sống mấy chục năm cùng một con người ích kỷ, Không hề nghĩ đến cảm nhận của bà Lúc nào cũng đặt vấn đề lợi ích lên hàng đầu Hơn cả tình thân Cả hai bước vào trong phòng khách Ông Tòng thấy bà Hồng thì gọi ngay Con chào mẹ Về rồi đây à Phải sớm một chút ý Thì lại gặp thằng Phàm rồi Con nghe vợ con nó vừa nói Hơi đâu mà nói tiếp vợ con Nó xem người ngoài Hơn là người nhà mình Vợ con làm phật ý của mẹ sao Thì con tự hỏi nó đi Ông Tòng đưa mắt nhìn qua bà Hạnh với ý trách móc, thấy vậy bà cũng không muốn ở lại. Dạ, con xin phép, con xuống dọn cơm. Đi đi, ở đây càng thêm chướng mắt. Bà Hạnh đi rồi, ông Tòng mới hỏi. Nó đến con nói gì không mẹ? mèo khóc chuột đến giả đò hỏi thăm ấy mà, mà mẹ thấy chắc ấy, đến đây lên mặt vì được ngồi lên chiếc ghế chủ tịch. Mà con còn định để nó vượt mặt đến khi nào? Mẹ cứ yên tâm, thời gian ngắn nữa thôi, con sẽ đoạt lại những gì thuộc về mình. <cười> mẹ tin vào con, những thứ đó vốn là của con, chỉ là bọn họ dùng thủ đoạn để cướp mất mà thôi. Dạ vâng, con biết chứ, mình vào ăn cơm thôi mẹ. Ông Tòng qua rìu bà Hồng, cả hai mẹ con gương mặt lúc này hiện lên sự đắc ý bởi vì toan tính tham vọng của bản thân. Còn Tâm An sau khi cùng với Trúc Thi ăn xong về nhà, Lúc này cũng gần 7 giờ Cô vào trong phòng tắm rửa xong hết Thì đi ra xuống phòng ăn Bà son nhìn thấy cô thì nói Dạ cơm xong rồi Chờ cậu hai về Rồi dọn ăn luôn nha mỡ Tâm an nghe như vậy thì biết rằng khắc phàm chưa về Anh đã rời công ty trước cô Không biết đi đâu Mà tại sao giờ này còn chưa về nhà Mà anh ta đi đâu Cũng đâu đến lượt cô quản chứ Nghĩ vậy nên cô không bận tâm tới nữa Dạ vâng Lúc nãy con ăn với bạn rồi Tí anh ta về bà cứ dọn cho mình anh ta ăn thôi ạ Ờ thế Vâng tôi biết rồi Ở quê sắp đến giữa ông chồng Nên tôi định xin cậu mở Cho tôi về dưới ít hôm Tâm an không thể nào quyết định được Những việc này Nên cô nói Dạ bà cứ hỏi khắc phàm Chuyện này con không tự mình định đoạt được Vâng để cậu về tôi nói lại với cậu Mà mai có về cùng bà luôn không ạ Tôi định xin cho nó theo tôi về cùng, tại dưới quê có gọi kêu về làm giấy tờ gì đấy. Sẵn đợt này tôi về, tôi đưa nó theo, để làm giấy tờ luôn. Mà tôi cứ sợ về rồi, nhà mình lại không có ai. Vậy hả bà? Mà bây giờ nhà mình, ý, mẹ với Khắc Huy cũng đi rồi, nên nhà chắc cũng ít việc. Cơm nước con có thể lo được ít hôm, không sao đâu à. Nếu được vậy thì cảm ơn mợ, nhưng mà phần cậu hai tôi lại... Dạ để tí anh ấy về Con nói cho Cảm ơn mỡ Bà đừng nói thế Từ lúc con về đây Bà giúp con nhiều Bà thương con như con cháu Việc nhỏ thế này đâu đáng gì đâu ạ Bà son biết tính của cô rất tốt Nên cũng rất thương Bà thanh hiện không có nhà Bà cũng mừng cho cô Bởi vì không chịu sự hà khắc từ mẹ chồng Mà cô đi làm như vậy Cũng được thoải mái hơn Tâm An trở lên phòng khách Ngồi chờ khắc phàm về để nói chuyện bà Son. Cũng đã hơn nửa tiếng, nhưng lại chưa thấy anh về. Nên cô bước ra sân hóng mát. Một lúc sau thì xe của anh cũng về tới. Khi xe dừng lại, thấy anh xuống xe. Cô đi nhanh đến, bởi vì gấp gáp nói chuyện của bà Son nên hơi vội. Mà vấp chân ngã nhào về phía trước, giật may khắc phàm đỡ kịp cô. Lúc này cô nằm gọn trong lòng của anh. Nhìn thấy tôi về, mà em mừng đến mức như vậy sao? Tầm lúc này áp sát mặt vào lồng ngực của anh Mỗi hương mắt lạnh tỏa ra từ cơ thể của anh Khiến cho cô đỏ mặt Cô hơi lúng túng Cô định thần lại Rời khỏi người của anh và nói Ai thèm mừng chứ Anh đừng nói lung tung Nhưng tôi thấy rõ ràng Là em mừng Bây giờ em lại còn chối Tôi mới đi một chút Mà lại nhớ tôi đến như vậy sao Nhưng mà lần sau nhớ cẩn thận ý. Nếu như tôi không đỡ kịp Thì bây giờ em làm sao hả Tâm không muốn nói đến vấn đề này nữa nên cô lẳng tránh sang chuyện khác. Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh. Có chuyện gì? Em nói đi, tôi đang chờ nghe. Bà Son muốn xin anh để Mai về quý ít hôm vì dỗ chồng. Mai cũng đi cùng mà anh cho hai người họ về đi. Cơm ấy tôi có thể lo được. Ừ, vậy là anh đồng ý à? Đáp án của tôi chẳng phải rõ ràng rồi sao? Cảm ơn anh, để tôi vào, tôi nói cho bà ấy biết. Nói xong cô chạy vào trong nhà, khắc phàm nhìn theo chỉ biết cười, sau đó cũng đi vào nhà. Còn cô vào trong phòng ăn, nói với bà son, thì bà vô cùng vui. Cảm ơn mợ. Có gì đâu à, bà đừng cảm ơn con. Bà với Mai về rồi, ngôi nhà lại vắng, lại càng thêm vắng. Tôi đi tầm 3 ngày thôi, chưa để mợ ở nhà vừa đi làm, vừa lo cơm nước cho cậu hai. Tôi cũng thương cậu. Mà cậu về rồi hả mợ? Để tôi gọi con Mai nó dọn cơm. Dạ vâng ạ. Tâm An lên lầu đến phòng của Khắc Phạm. Thấy cửa không khóa. Cô mở cửa bước vào. Lúc này trong phòng chả có ai. Cô cứ tưởng anh chưa lên nên định chờ xuống nhà. Thì cánh cửa phòng tắm mở ra. Khắc Phạm bước ra chỉ với một chiếc khăn. Quấn ở bên dưới. Toàn thân của anh đang còn ướt. Từng giọt nước trên đầu do vừa mới gội xong. Nhỏ từng sọt xuống bờ vai trần vững chãi. Càng làm nổi bật làn da đồng rắn chắc Cùng với phần cơ thể phạm vỡ sáu muối Tầm an sau một giây thất thần Đưa tay bịt mắt Miệng thì hét lớn Này tại sao anh không mặc đồ chứ Còn khắc phàm thì bình thản Tiến đến chỗ cô Em làm cái gì mà la lớn thế Tôi thấy bình thường mà Hơn hết là em tự ý vào trong phòng của tôi Anh đổ biến thái Này em nói như vậy Thì để tôi biến thái cho em xem luôn nhé. Tâm An nghe xong hoàng sợ, mở mắt ra nhìn anh, không quên đưa tay che lấy ngực phòng thủ. Này này, anh đừng có làm bậy. Tôi làm gì mà em bảo làm bậy? Hay là em muốn... Khắc Phàm cố tình cối sát xuống, ghé vào tai của cô. Còn Tâm An thì dùng mình, ví hơi lạnh phả vào mặt. Cô đưa tay dùng sức đẩy anh ra. Anh, anh mặc đồ vào đi, xuống mà ăn cơm. Nói xong cô quay người định đi Nhưng anh lại đưa tay giữ cô lại Bất ngờ nên cô mất thăng bằng Thế là nằm gọn trong vòng tay của anh Hai người bốn mắt nhìn nhau Thời gian như dừng lại Tới thời điểm này Trái tim của cô đập rất nhanh Người đàn ông trước mặt cô thật sự quá quyến rũ Cô gần như sắp không chống cự được Còn khắc phàm từ từ cối mặt đến gần cô Tầm àm suy nghĩ trong đầu Anh ta muốn làm cái gì đây Không lẽ định hôn mình Mà làm sao có chuyện đó được Đến khi môi cô có cảm giác lành lạnh thì cô gần như tròn mắt bất động vì môi của anh đã phủ kín từ lúc nào. Sau đó tâm an kịp phản ứng mà đưa tay xô anh ra. Cô chạy một hơi ra khỏi phòng của anh. về phòng của mình thở hồn hền ngồi xuống giường đưa tay sở lên môi của mình. Đó là nụ hôn đầu đời của cô và tại sao lại bị anh cướp mất như vậy? Cô hơi tức tối nhưng cô không thể nào phủ nhận cái cảm giác ngọt ngào từ nụ hôn này Cô bất giác đỏ mặt, nằm út mặt xuống giường, lăn qua lăn lại. Mày không được nghĩ đến, quên đi quên đi, anh ta chính là anh chồng của mày. Qua một lúc thì cô mới chìm vào giấc ngủ. Cũng như những lần trước, cô lại mơ về giấc mơ đó. Một bóng dáng cao lớn ẩn hiện sau cánh cửa sáng chói Cho dù cô gắng bao nhiêu, cô không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của người đó. Sáng hôm sau cũng như thường lệ, Cả hai ăn sáng xong chuẩn bị đến tập đoàn Bà Son cùng hai thu xếp đồ Chuẩn bị ra biến xe để về quê Trước khi đi khắc phàm Cũng cho bà số tiền Dù lương trước đó đã cho đủ Bà Son từ chối không nhận Nhưng cuối cùng vẫn bị anh thuyết phục Trong xe lúc này tâm an lên tiếng Cảm ơn anh Vì chuyện gì? Chuyện tôi cho tiền bà Son á? Ừ Tôi thấy đó là việc nên làm Bà ấy cũng làm cho nhà tôi từ nhiều năm Xem như đó là phần thưởng Cho sự kiên trì chăm chỉ của bái ấy, Mà nó cũng chẳng đáng bao nhiêu Tầm an bây giờ nhìn khắc phàm Bằng cái nhìn khác Tuy anh lạnh lùng Và một chủ tịch của cả một tập đoàn lớn Nhưng lại có những suy nghĩ lo cho người ở trong nhà Không phải ai cũng làm được như vậy Làm sao mà em nhìn tôi ghê vậy Này đừng nói rằng Em thích tôi nhá Anh ảo tưởng à Ai mà thèm thích anh chứ Vậy sao Tôi trước nay chưa hề ảo tưởng bất cứ thứ gì. Nếu tôi thích, ý, tôi sẽ cố gắng để có được nó. Tâm an nghe vậy thì không nói thêm. Cô hướng mắt qua bên cửa kính xe để nhìn cạnh bên ngoài. Lúc này tự nhiên trong đầu của cô lại nhớ về nụ hôn thoáng qua của buổi tối. Mặt cô lại ửng hồng. Còn khắc phàm cũng tập trung lái xe. Nhưng mà biểu cảm của cô đều nằm trọn trong con mắt của anh. Đến tập đoàn thì mạnh ai người nấy làm công việc của mình lúc chuẩn bị gần đến giờ ăn chưa điện thoại của cô gieo lên cô nhìn vào màn hình thấy số đó là của chúc thi hai người hôm qua đã trao đổi số điện thoại của nhau cô nhanh chóng nghe máy alo chị nghe em đợi chị xuống rồi mình cùng đi ăn nhá Ừ, ừ cho chị một chút sau đó thì cô tắt máy cả hai bây giờ rất thân thiết chẳng khác gì chị em khắc Phàm bên cạnh vẫn luôn theo dõi cô Ngay từ khi cô mới nghe điện thoại Em nói chuyện với ai mà nhìn vui thế À, Trúc Thi gọi Tôi xuống đi ăn cùng ấy mà Khắc Phạm hơi bất ngờ Chỉ mới thời gian ngắn Mà hai người lại thân thiết tới mức như vậy Em và Trúc Thi thân thiết như vậy Từ bao giờ Chuyện con gái bọn tôi Anh hỏi làm gì nhiều Thôi, tôi xuống dưới tôi đi ăn đây Tâm An đứng lên chuẩn bị đi Thì Khắc Phạm cũng đi theo Cô quay lại nhìn anh vừa hỏi Anh đi theo tôi làm gì? Thì đi ăn. Anh là chủ tịch á, tại sao đi ăn cùng nhân viên chúng tôi được? Có làm sao đâu. Nào, đi thôi. Tâm An chẳng biết làm gì khác là để cho anh đi cùng. Cả hai vừa ra khỏi thang máy, thì Trúc Thi đứng đợi trừ trước, thấy hai người, cô liền hỏi. Ơ, anh Phạm, anh đi ăn cùng với bọn em luôn á? Hay là em không thích? Anh đi ăn cùng. Tâm An lúc này lên tiếng. Tự nhiên tại sao anh ta lại hứng muốn đi ăn cùng với chị em mình nhỉ? Đâu có đông người lại càng vui mà chị vậy chúng ta đi thôi. Trúc thì đi và khoác lấy tay của Tâm An cả hai vui vẻ đi đằng trước còn khắc phàm thì lũi thủi theo sau. Ai đời chủ tịch mà phải chịu ra dìa như vậy mà đều tại anh thôi nên trách ai bây giờ. Cả ba ngồi cùng bàn với nhau điều đó khiến cho tất cả nhân viên đều nhìn vì lần đầu tiên chủ tịch Đi ăn cơm ở căng tin Mà người ngồi cùng chủ tịch Không phải đơn giản Dù có tò mò nhưng mà không ai dám mở miệng bàn tán Chỉ có lặng lẽ ăn cơm Tầm màn cũng thấy được ánh mắt Mọi người hướng về mình Cô cũng lên tiếng Đấy anh thấy chưa Tự nhiên muốn ăn cùng chúng tôi Làm cái gì chứ để cho mọi người nhìn kìa Khắc phàm quay mặt nhìn về phía sau Tất cả liền nhanh chóng cúi đầu và ăn Đâu có ai nhìn đâu Họ sợ anh nên họ đâu để anh nhìn thấy Kệ họ em quan tâm làm gì Tôi cũng không muốn quan tâm Nhưng mọi người nhìn vào anh Rồi mọi người đồn thổi Tôi và chúc Thi có mối quan hệ mờ ám với anh Vậy thì sao Tâm An nghe xong cạn lời Không thèm nói thêm nữa Khắc Phàm lúc này mới nói lớn Ai ở đây mà bàn tán bậy bạ Thì tự mà viết đơn thôi việc cho tôi Anh vừa nói xong Ai nấy đều sợ hãi toát mồ hôi Từng người từng người cúi đầu Rời khỏi căng tin Anh vừa làm cái gì thế hả Thì em sợ họ đồn thổi Tôi giải quyết xong rồi đấy Anh giải quyết như vậy ư Rồi họ nghĩ chúng ta Trúc Thì nãy giờ im lặng liền lên tiếng để xoa dịu đi Tình hình căng thẳng Thôi anh chị ăn đi Mấy cái đấy mình bỏ qua Em coi anh ta Không biết dùng từ gì để nói Chẳng hiểu sao mà làm được chủ tịch chứ Nhưng mà tôi đang làm chủ tịch Và đang làm xếp của em đấy Trúc thì thấy lời mình nói dường như không hề Làm giảm đi bầu không khí hiện tại Nên cô đổi sang chủ đề khác Anh Khắc Phạm này Tối nay anh Kiến Văn có buổi tiệc trên du thuyền Em nghe anh hai nói Hay tối nay em và anh Cùng với chị An đến đấy chơi nhé Tiệc gì mà tại sao anh không nghe cậu ta nói nhỉ Thì người ta sợ anh Nên mới không nói cho anh chứ gì Em nghe nói là mừng thành công của sâu diễn vừa rồi. Chắc là chưa nói thôi. Chưa ba người thân nhau như vậy. Làm sao mà thiếu anh được? Khắc Phạm không chờ Trúc Thì nói hết. Lấy điện thoại ra gọi. Bên kia vừa nghe máy. Thì anh nói ngay. Cậu giỏi thật đấy. Có tiệc vui. Mà lại không rủ tôi. Kiến văn bên kia cũng cảm nhận được sát khí từ lời nói của anh. Không phải anh quên bạn. Chỉ là trong buổi tiệc này có bảo quên Nếu như có Khắc Phạm. Thì mọi chuyện lại càng thêm sắc rối. Cậu vừa nghe tin này từ ai đấy? Từ ai cậu không cần biết, tối nay tôi sẽ đến. Nhưng mà tôi nói trước là có bảo. Tốt tốt, Kiến Văn chưa kịp nói hết câu thì Khắc Phàm đã thắt máy, sau đó anh nói với Trúc Thi, nay anh đưa hai người đến đó. Tôi không đi đâu. Kia chị An, sao chị không đi? Ở trên du thuyền vui lắm, lại được ngắm cảnh trên sông, có em đi cùng. Chị sợ cái gì chứ? Trục thì cũng nói như vậy Tâm An đành miễn cưỡng đồng ý Cô thật tình không muốn tham dự Những buổi tiệc đông người ồn ào như vậy Trước đây cũng vậy Mỗi lần ba cô đi tham dự Những buổi tiệc nhằm tạo quan hệ trong làm ăn Cô đều từ chối Chỉ có lần duy nhất Thì lại dính vào tầm ngắm của bà Thanh Sau khi kết thúc bữa ăn Thì Tâm An tạm biệt Trục Thi Để lên tiếp tục công việc Cũng hẹn nhau 7 giờ tối đến địa điểm du thuyền của Kiến Văn. Do là dự tiệc nên không thể nào ăn mặc đơn giản. tan làm xong thì Trúc Thi về nhà để thay trang phục và trang điểm. Cô cũng nói sẽ cùng anh hai đến đó. Còn Khắc Phàm sẽ đưa Tâm An đi. Lúc này Tâm An trong phòng đang mặc chiếc váy mà Trúc Thi đã tặng khi cả hai vào trung tâm hôm trước. Chiếc váy màu trắng có điểm nhấn là xẻ tà bên chân. Cô cứ lưỡng lự bởi vì nó quá gợi cảm. Và cuối cùng cô cũng quyết định mặc nó. Cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại rất đẹp, thanh tao, nhã nhặn. Khi cô bước ra khỏi phòng nhìn thấy khắc phàm đang đứng đợi mình phía trước anh cũng diện trên người bộ vest đèn lịch lãm mái tóc được cắt gọn gàng kết hợp cùng với gương mặt lạnh nhìn anh vô cùng cuốn hút. Chúng ta đi thôi. Hôm nay mắt thẩm mỹ của em cũng tiến bộ nhỉ. Tôi đây sẽ xem đó là lời khen của anh dành cho tôi. Tầm an bước đến xe chuẩn bị mở cửa, thì anh đã nhanh hơn mở cho cô. Lúc cô cối người vào, thì cô nghe được một câu nói. Em rất đẹp. Cô vì lời nói đó của anh mà mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng thì rất vui. Sau đó anh vòng qua mở cửa, ngồi vào ghế lái, rồi khởi động xe chạy đi. Xe của họ dừng lại một điểm cạnh sông Sài Gòn, gần đó là chiếc du thuyền sang trọng, lấp lánh những ánh đèn. Từ xa có thể thấy trên đó có rất nhiều người Cô từ lúc bước xuống xe Đang còn ngẩn ngơ Vì cảnh tượng trước mắt mình Nào đi thôi Khắc Phàm đưa tay mình ra Cô hiểu ý um, Không cần đâu Tôi tự đi được mà Vậy tới lúc mà cô rơi xuống sông Cô đừng có gọi tôi tâm àn nghe anh hù dọa như vậy liền sợ mà khoác lấy cánh tay của anh Còn Khắc Phàm thì vui vẻ cười Bởi vì sự nhẹ dạ của cô Cả hai cùng nhau tiến đến du thuyền. Không biết Trúc Thi đến chưa nhở? Em cứ yên tâm. Cô ấy đang trên thuyền, đợi em đấy. Sao anh biết chứ? Bởi vì tôi nhìn thấy xe của Dĩ Kiệt rồi. Anh tinh mắt thật. Tại xe của cậu ta phong cách đúng hơi lập dị Bởi vậy khó trách, tôi không chú ý. Lập dĩ Là sao cơ? Thì giống như không bình thường. Là thần kinh đấy. Anh dám nói bạn thân của mình như thế. Mà cũng đúng nhỉ. Anh cũng như vậy Thì bạn anh giống anh là đúng rồi Khắc phàm với gương mặt tối sầm nhìn cô Còn tâm an thì tùm tiềm cười Vì lần đầu cô được trêu chọc anh Từ lúc gặp anh đến giờ Cô toàn bị anh chiêu mà thôi Bước lên trên du thuyền Cô hơi choáng ngợp Bởi vì sự xa xỉ ở đây Từ đồ ăn đến thức uống đều là cao cấp Cô đưa mắt nhìn quanh để tìm Trúc Thi Thì ở một bàn đằng xa Trúc Thi đang đứng cùng với Kiến Văn và Dĩ Kiệt Đã nhìn thấy cô Liền đưa tay lên và gọi Chị An ơi, em ở đây Tâm An nhìn theo hướng gọi Thì thấy Trúc Thi Cô cùng với Khắc Phàm đi đến Thấy Kiến Văn và Dĩ Kiệt Cô cũng lịch sự mỉm cười Chào hai anh Chào An Kiến Văn cũng chào lại Lúc này Khắc Phàm nhìn anh và nói Cậu giỏi thật Đây không phải như cậu nghĩ đâu Thật ra thì Kiến Văn lên tiếng giải thích Nhưng chưa kịp nói hết câu thì giọng nói của một cô gái từ đằng sau vang lên Anh Phạm Bảo Quyên đi đến bàn của họ tự nhiên ôm lấy cánh tay của Phạm một cách rất thân mật cười ẻo lạ Gặp anh ở đây em vui quá Khắc Phạm có hơi khó chịu mà nhíu mắt, đưa mắt nhìn xuống chỗ cánh tay Buông tay Bảo Quyên mặt cứng nhắc nhưng nhanh chóng lấy tay của mình ra cô ta vẫn đứng bên cạnh Từ lúc em về tới giờ Em muốn gặp anh mà khó quá. Hôm trước em có đến tập đoàn. Nhưng có người nói anh đã ra ngoài. tâm an ngay từ lúc nhìn thấy Bảo Quyên thì thật sự không thích. Hơn hết khoảnh khắc cô ta ôm lấy cánh tay của Phạm thì trong lòng cô sinh ra bực tức. Trúc Thì bên cạnh nói nhỏ. Em thật không ngờ. Trái đất đúng là tròn thật. Chúng ta lại gặp cô ta ở đây. Kiện văn lúc này mới cười lớn. Bảo Quyên, em mới đến đi à? Hay anh đưa em sang bên kia nhập tiệc chung? với mọi người cho vui. Bà Quyên lúc này cũng nhìn thấy Tâm An và Trúc Thi nên không quan tâm đến lời của Kiến Văn mà tỏ ngay thái độ hống hách. Hai cô cũng ở đây á? Trúc Thi lên tiếng. Chúng tôi ở đây thì sao? Tôi nói cho cô biết. Ở đây không phải là trung tâm thương mại. Cho cô lên mặt. Kiến Văn cảm nhận giữa hai người dường như có xích mích. Bọn em quen nhau à? Ai mà quen cứ loại chảnh trệ như cô ta? Cô nói ai chảnh trệ? Tôi đây đường đường là một người mẫu nổi tiếng, nên không có quen những loại thấp hèn như cô. Dĩ Kiệt nghe cô xúc phạm em gái của mình, liền lên tiếng ngay. Cô Quyền, cô đừng quá đáng. Cô nghĩ sao mà nói em gái của tôi thấp hèn? Bảo Quyền nghe như vậy thì biết, mình đụng phải người không nên đụng, nên liền cười và nói ngay. ở đây là em gái của anh à? Hiểu lầm rồi. Ý em nói, em nói người khác cơ. Trục thì biểu môi. Cộng nhận, lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng Bảo Quyên trong lòng rất tức giận Nhưng chỉ có thể ngậm bồ hòn lầm ngọt mà thôi Lúc này cô ta lại hỏi Khắc Phạm Anh về sao không nói cho em biết Làm em lo Sau đó biết được anh về nước Em cũng về đây Em gia nhập vào công ty của anh Kiến Văn rồi Hôm sâu diễn em trông anh Mà lại không thấy Khắc Phạm nãy giờ vẫn quan sát tầm an Thấy thái độ của cô điềm tĩnh như không Nên anh quay qua nói với Bảo Quyên Do tôi có việc đột xuất Nên về không báo trước Còn sâu diễn bận Nên không đến được Dạ vâng Bên kia đông vui Hay mình qua đó anh nhé Cũng được Khắc Phạm đi theo Bảo Quyên Đến bàn tiệc đằng kia Kiến Văn thấy vậy thì nói ngay Coi Khắc Phạm cứ vậy Mà đi không nói với chúng ta một lời là sao Kệ cậu ta đi Có gái Quên bạn Trúc Thi nhìn qua thấy tâm an im lặng nãy giờ Em với chị Tâm An không phải là gái à? Kiến văn nhanh hơn. Không, chỉ là con gái, mà còn là gái đẹp. Cậu lại định giờ trò tán tình cái gì? Cậu nói cái gì thế? Tôi đây nói sự thật, chứ tán tình cái gì? Mà với người đẹp như Trúc Thi, thật tình, tôi cũng đang suy nghĩ. Có nên... Kể cả trong ý nghĩ, cậu cũng đừng bao giờ mà mơ nghĩ đến em gái của tôi. Trúc Thi thấy hai người như vậy, thì nói với Tâm An. Chị ơi! Mình ra ngoài kia hóng mát đi, ở đây nghe hai người này nói chuyện, mệt tai quá. Tâm An nãy giờ vẫn nhìn về hướng bàn đằng xa, chỗ khắc phàm đang đứng cùng với Bảo Quyên. Nhìn hai người họ thật vui vẻ, chẳng hiểu vì sao cô vô cùng khó chịu, bứt rứt. Tại sao thế này? Trục thì thấy Tâm An im lặng, thì vỗ vai của cô. Chị, chị An. Ừ, em gọi chị à? Chị đang nghĩ cái gì thế? Em nói là chị em mình ra phía đằng kia hóng mát. Ừ, vậy mình đi. Chị, chị đâu có nghĩ gì đâu. Cả hai cùng nhau đi đến bên hông của du thuyền hóng mát. Lúc này phục vụ cũng mang rượu đến. chúc Thi cầm ly rượu. Chị có uống không? Ừ, uống chứ. Trời thanh gió mát thế này. Phải nhâm nhi thôi. Chị nói đúng. Nào, chị em mình, cạn ly nào. Ok, cạn ly. Cô cùng chúc Thi bên đây vui cười uống rượu. Tất cả đều nằm trọn dưới đáy mắt sâu lạnh của khắc phạm. Dù đồng ý theo mình qua đây Nhưng mà thấy anh vẫn lạnh lùng xa cách với mình Bảo Quyên có hơi tức tối Cô ta cầm rượu lên và nói ngay Anh ơi anh uống với một ly nhá Cô cứ để đó đi Bảo Quyên nhìn theo ánh mắt của anh Thì thấy được anh đang nhìn về đâu Cô ta ghen tức trong lòng Nhưng ngoài mặt vẫn phải vui cười Lúc này khắc phàm có điện thoại Nên anh đi ra chỗ khác để nghe Bảo Quyên thấy vậy Thì tiến tới chỗ bong thuyền Nơi tâm an đang đứng Về đêm gió thổi rất mát, với uống rượu nên khiến người cô ấm hơn đôi chút. Trục thì nói có việc vào trong, nên Tâm An bây giờ đứng có một mình. Đang hướng mắt về phía bờ, với những ánh đèn của các tòa nhà cao ốc đang lung linh trong bầu trời đêm, Tâm An mải ngắm mà không hay có người tiến đến gần mình. Bất ngờ từ đằng sau, có người dùng sức đẩy vào người cô, do quá bất ngờ nên cô không kịp phản ứng, trao đảo mất thăng bằng và ngã nhào xuống sông. Giữa cây lạnh buốt cùng với sự sợ hãi, cô cố gắng vùng vẫy ngoi lên mặt nước và kêu cứu. Cứu tôi với! Cứu tôi! Do âm thanh ồn ào nên tiếng kêu của cô chả có ai nghe. Thêm chỗ cô đứng lại khuất tầm nhìn, bảo quên lúc này đứng ở phía bên, nở một nụ cười độc ác, sau đó rời đi. tâm an không biết bơi, người cứ hộp lên hộp xuống, cô theo bản năng dùng tay đập lên mặt nước để người cô không chìm, Miệng không ngừng kêu cứu. Khắc Phạm, cứu tôi! Trong giây phút này người cô nghĩ đến và mong nhất chính là anh. Nỗi sợ hãi bao chùm lấy cô, bên dưới một màu tối khiến cho cô cảm thấy ngộp ngạp, hơi thở càng lúc càng yếu đi. Khắc Phạm bên này đang nhận cuộc gọi của bà Thanh. Bà báo cho anh tình hình của Khắc Huy cũng như hỏi về tập đoàn. Bà nói chờ tình hình Khắc Huy khởi sắc tốt thì bà sẽ trở về Việt Nam. Tại bên này cũng có người chăm sóc cho Huy nên bà cũng yên tâm. Mẹ tìm được người lo cho khắc Huy bên đấy rồi sao? Ừ, đúng là không ai xa lạ mà chính là bác sĩ Huệ. Khi cô ấy qua, mẹ hơi bất ngờ sau đó mới biết bác sĩ Huệ muốn được chăm sóc cho Huy. Mẹ thấy thời gian tập lý trị liệu cho khắc Huy thì bác sĩ Huệ cũng hiểu và giúp ít nhiều cho điều trị bên này nên mẹ cũng đồng ý để cô ta ở lại lo cho thằng Huy Mà ba hôm nữa, em con nó làm phẫu thuật đầu tiên rồi. Dạ vâng, con biết rồi. Có cái gì con gọi cho nó, hỏi thăm tình hình sau. Ừ, thế tập đoàn có ổn không con? Chú con chắc không gây khó dễ gì cho con chứ. Dạ vẫn ổn mẹ. Ông ta bây giờ tạm thời im lặng, nên con chưa biết được. Chú con không đơn giản, nên con phải cẩn thận. Vậy nhá, đến giờ mẹ đưa Khắc Huy sang kiểm tra rồi. Dạ vâng, à mà mẹ... Còn còn việc gì? À, dạ không có gì. Thôi mẹ đi đi. Ừ, mẹ tắt máy đây. Trúc Thuy trở lại thì không thấy tâm an đâu cả. Cô đưa mắt ráo rác nhìn quanh để tìm cô, nhưng không thấy. Nghĩ chắc cô vào bên trong, nên Trúc Thuy định bước vào. Thì lúc này cô nghe tiếng động ở dưới nước, nên bước đến xem. Tâm an gần như tuyệt vọng. Cô dùng chút sức lực cuối cùng, mà vỗ vào nước. Sau đó cả người bắt đầu. Dần dần chìm xuống Trúc Thi thấy tâm an dưới đó Thì hoảng hốt kêu lớn Chị An ơi, cố lên Để em gọi người đến đưa chị lên Có ai không, có ai không cứu người Nghe tiếng Trúc Thi Ai nấy cũng chạy đến để xem chuyện gì Cả Khắc Phàm cũng vậy Kiến Văn và Dĩ Kiệt cũng chạy đến Có chuyện gì thế Thi Chị tâm an ở dưới kia Lời của cô vừa dứt Thì Khắc Phàm đã lao xuống Để lặn xuống tìm cô giữa dòng nước lạnh tối đó tâm an lại thấy mình như trở về vào cái ngày xa xưa xung quanh chỉ là một màu đen tối cô rất sợ sắp gần như tuyệt vọng thì một ánh sáng lé lên khiến cho cô bị lóa mắt khắc phàm sau thời gian tìm kiếm cuối cùng cũng gặp được cô anh ôm lấy cô áp sát miệng mình vào miệng cô để truyền không khí sau đó đưa cô bơi ngược trở lại trên tàu lúc này ai cũng lo lắng Bởi vì thấy Khắc Phàm lặn lâu như vậy mà chưa thấy anh lên. Kiến Văn lên tiếng. Tại sao Phàm còn chưa lên? Không biết có chuyện gì với hai người dưới đó không? Trúc Thi thì đang thút thít. Em sợ quá, mong hai người không sao. Kiến Văn ồm lấy cô và an ủi. Em đến đi, họ nhất định là không sao. Khắc Phàm là một tay bơi giỏi nên việc này không làm khó được cậu ta. Nhưng... Nào yên tâm, Kiến Văn nói đúng rồi. Khắc Phàm có bịt tài, lặn rất giỏi Dĩ Kiệt vừa rứt lời Thì dưới mặt nước Khắc Phàm đã ngoi lên Kèm theo tâm an đang bất tỉnh bên cạnh Bảo Quyên nãy giờ vẫn đứng im trong đám đông Thời khắc khi Khắc Phàm nhảy xuống Cô ta đã tức điên lên Hai tay xiết chặt Ánh mắt hiện lên tia đáng sợ Bây giờ thấy anh đưa được cô lên Lại càng thêm phần không cam tâm Không muốn ở lại nữa Nên quay người, lặng lặng rời đi Khắc Phàm được Dĩ Kiệt giúp sức Đã đưa được tâm An lên thuyền Đặt cô nằm ngay ngắn Sau đó anh hô hấp nhân tạo cho cô Qua một lúc miệng cô mới sặc ra nước Rồi dần dần tỉnh dậy chúc thì vui mừng Chị An, chị tỉnh lại rồi Do còn yếu Nên An chẳng thể nào mở miệng nói được Nhưng mà cô nhìn thấy rất rõ khắc phạm Đang bên cạnh mình Cả người anh ướt đẫm Đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô Cả người ngâm mình dưới dòng nước lạnh Lâu như vậy Nhưng giờ đây cô cảm nhận Lòng mình đang vô cùng ấm áp Khác Phạm thấy cô tỉnh Thì sát khí trên mặt Mới dần dần tan biến Anh nhìn qua kiến văn vào hỏi Trên đây có phòng nghỉ không Có Vậy đưa tôi Tôi đưa cô ấy vào trong Vậy tôi đưa cậu đi Khác Phạm bế cô lên Rồi đi theo kiến văn vào trong phòng riêng Buổi tiệc cũng vì chuyện này mà kết thúc sớm Mọi người cũng ra về Chỉ còn lại Trúc Thi và Dĩ Kiệt Là bước vào để xem tình hình của tâm an Đây đây phòng này Khắc phàm đưa chân đầy cửa ra Bế cô vào trong Sau đó anh đá cánh cửa phòng Đóng rầm một cái Làm cho kiến văn giật mình Anh tức tối Này cậu vừa phải thôi Tí nữa là đập mặt tôi còn gì Có chuyện gì Cậu ta đưa người vào rồi đóng cái cửa Thôi thôi chúng ta ra ngoài Đừng có làm phiền không gian riêng tư của cậu ta Vậy thì chúng ta về Từ tối tới giờ Tôi còn chưa được ăn cái gì Đói qua đi mất Trúc thì không yên tâm Nhưng em muốn xem chị An thế nào Em yên tâm Có khắc phạm trong đó Chị của em sẽ khỏe thôi Không những thế Có khi lại có một đêm tuyệt vời khó quên đấy chứ Trúc thì đâu có hiểu ẩn ý Lời nói của Kiến Văn chứ Anh nói như vậy là sao Không có gì Nào em chỉ cần biết rằng chị An của em không sao Thôi thôi đi ra ngoài Sĩ Kiệt đưa Trúc Thì, không quên cảnh cáo kiến văn. Cậu đừng có mà dạy hư em gái của tôi, biết chưa? Nó đang còn gây thơ trong sáng, không sói già như cậu đâu. Này, nói cái gì là sói? Ai ai? Mà cậu cũng xem lại đi, đồ cáo giả danh mãnh Bên trong phòng lúc này tâm an tỉnh táo hơn, nhưng do ngâm mình lâu dưới nước lạnh, người cô bây giờ đang run cầm cầm, mặt thì trắng bạch. Khắc Phàm đưa cô vào bồn tắm, mở nước nóng lên, thấy đồ cô ướt nhem. Anh định cười quần áo cho cô Nhưng cô phản ứng Anh định làm gì Tôi giúp em cười đồ Đừng, anh biến thái vừa thôi chứ Tôi vừa mới cứu em Mà em nói tôi biến thái à Lần này là lần thứ hai rồi đấy Anh cứu tôi là chuyện Còn chuyện anh lợi dụng tôi lại là chuyện khác Tôi lợi dụng em khi nào Thì anh vừa nói cười đồ cho tôi Đấy không lợi dụng thì là gì chứ Tôi đúng là làm ơn mắc oán mà Tôi thấy em lại không có sức Chỉ muốn giúp em cởi đồ Em lại bảo tôi lợi dụng Tôi... tôi xin lỗi Không có gì Bây giờ em tắm nhanh đi Không cảm lạnh bây giờ Tôi đi ra ngoài nhá Lúc Khắc Phàm quay lưng chuẩn bị đi Cô thấy trên vai của anh có một giọt máu loang lổ Nổi bật trên chiếc áo sơ mi màu trắng Cô hốt hoảng Này vai... vai của anh bị thương rồi đấy Khắc Phạm nghe cô nói như vậy Quay mặt nhìn sang vai của mình Lúc này anh mới cảm giác đau Chắc do khi nãy nhảy xuống tìm cô đã bị trúng ở đâu đó. Tôi không sao đâu, em tắm đi. Nói xong anh ra khỏi phòng tắm, chỉ còn một mình cô vẫn hướng mắt nhìn theo anh. Cô có chút đau lòng khi biết anh bị thương vì cô. Tầm an cũng tranh thủ tắm nhanh để bước ra xem anh như thế nào. Do không có đồ sẵn nên cô chỉ khoác tạm chiếc áo tròn tắm để bước ra ngoài mà thôi. Lúc này Khắc Phạm đang đưa thân Trần ngồi trên ghế sofa. Trên vai là một vết cắt dài. Chắc do vật nhọn đâm phải. Loài hoài để rửa sát trùng. Nhưng anh có chút khó khăn. Tâm An liền tiên đến. Đấy, để đây, tôi giúp cho. Khắc Phạm ngước lên nhìn cô. Sau đó không nói gì. Cô lấy bông và thuốc sửa, ngồi xuống sau lưng của anh. Đưa tay chạm vào vết thương đang còn chảy máu. Mà trái tim của cô hơi nhói. Trên khóe mắt đã rưng rưng. Chắc là anh đau lắm à Tất cả đều là tại tôi Nên mới khiến anh bị thương thế này Chỉ là một vết thương nhỏ Có thấm thiế vào đâu Em đừng tự trách mình Mà tại sao em không cẩn thận Để ngã xuống sông như thế hả Cô vừa làm Vừa nói Ừ, xong rồi đấy Em đang định quyến rũ tôi sao Khắc Phàm quay mặt lại nhìn cô Vô tình dây gài áo của cô bị nới lỏng Nên làm cho phần cổ Bị lộ ra. Nhưng cô lại không chú ý. Nghe anh nói như vậy, cô giật mình. Anh nói cái gì thế hả? Ai quyến rũ anh? Ừ, tự tin vừa tôi chứ. Khắc phàm lúc này nhướng mắt ra hiệu Cô nhìn theo thì tá hỏa. Đưa tay che lấy ngực của mình. Cô xấu hổ. Anh liền cười ngay. Em có cái gì phải che chắn? Quá bé, chả có gì hấp dẫn cả. Tâm an lúc này tự ái mà cáu gắt. Anh vừa nói cái gì? Ai bé? Của ai bé? Này, tuy của tôi không to Nhưng mà vẫn đủ xài đấy nhá Tại vì tôi chưa xài Nên tôi chưa biết Đúng là đồ vô sỉ Tâm An dần dỗi đứng lên Định bước ra khỏi phòng Nhưng anh lên tiếng Em định mặc vậy, đi ra ngoài sao? Tôi nghĩ rằng mấy người ở ngoài chắc chắn Tâm An dù trong lòng đang rất tức tối Nhưng không thể phủ nhận Lời anh nói là đúng Nếu cô ra ngoài với bộ dạng như thế này Mọi người sẽ hiểu nhầm cô Cô quay người trở vào Nhưng đồ của tôi ướt hết rồi Em đợi một chút Khắc Phạm lấy điện thoại gọi cho ai đó Chỉ nghe anh nói như ra lệnh Mang vào đây cho tôi bộ váy Và cả đồ cho tôi Nhanh lên Kiến Văn lúc này bên ngoài đang ăn uống vui vẻ Cùng với Dĩ Kiệt và Trúc Thi Thì nhận được điện thoại Lấy ra xem là số của Khắc Phạm Anh chưa kịp lên tiếng Thì bên kia khắc phàm đã nói xong Thế rồi lại tắt máy Nhìn cái điện thoại tối thôi Mặt mày của kiến văn đen Chẳng hề khác mấy Miệng lầm bẩm Cậu ta tưởng mình là ai chứ Bộ tôi là người sai vật của cậu ta Dĩ kiệt lúc này liền hỏi Có chuyện gì Còn chuyện gì nữa Lão tổ tông của chúng ta gọi tôi đến Đem váy phụ nữ và cả đồ cho cậu ta Chắc là đem vào cho chị ấy thay Anh đi nhanh lên Vậy, anh đi lấy ngay. Em cảm ơn nhé. Không có gì phải cảm ơn. Cái này là anh nghe theo em, chứ không phải là nghe theo cậu ta. Trúc Thì nghe xong thì phì cười, còn Dĩ Kiệt lại nói. Cậu phải nhớ lấy lời của tôi. Tôi sẽ nói lại với Khắc Phàm Cậu định bán đứng bạn bè à? Cậu coi chừng, tôi trừ lương của cậu bây giờ. Tôi sẽ cho. Đấy, Dĩ Kiệt, cậu đừng có mà trách tôi. Kiên Văn đi vào trong, lúc này Trúc Thì mới nói. Anh với anh Kiến Văn, tại sao cứ hay cãi nhau thế ạ? Bọn anh lúc nào chả thế. Mà em nhìn anh Kiến Văn cũng vui tính. Anh ấy có bạn gái chưa anh hai? Này, em đừng bị vẻ bề ngoài của cậu ta đánh lừa. Cậu ta nhìn vậy thôi, vô cùng đào hoa. Em nên tránh xa, đừng có tiếp xúc quá nhiều. Hư người đấy. Em thấy giống anh đang nói mình hơn. Ơ, cái con bé này, lại dám nói anh hai em như vậy à? Em đùa mà anh hai. Trúc Thi trong lòng hiểu rõ lời anh hai chỉ là nói đùa mà cô cũng thấy Kiến Văn không phải người như vậy mà cả anh hai cô cùng với Khắc Phạm và Kiến Văn đều là những người đàn ông có vẻ ngoài điền trai lại có sự nghiệp nên không tránh khỏi nhiều cô để ý bên trong lúc này Kiến Văn mang một bộ đồ đến trước cửa phòng cũng may hôm nay ngoài giữ tiệc ăn mừng ra thì anh còn định làm buổi biểu diễn nhỏ trên du thuyền để chụp ảnh làm quảng cáo nên có chuẩn bị trang phục sẵn Nhưng mọi chuyện lại phải tạm dừng do sự cố của Tâm An. Đồ tôi mang đến rồi, cậu có lấy không? Khắc Phạm trong phòng nghe tiếng của Kiến Văn thì đứng dậy đi đến hé cửa. Đưa đây. Kiến Văn lúc này tò mò, đưa mắt để nhìn vào trong nhưng bị Khắc Phạm chặn lại. Cậu có đưa không? Cậu đang nhìn cái gì đấy? Đây đây, mà bên trong có cái gì không? Tại sao cậu mở ám thế hả? Có cái gì là có cái gì? Dẹp ngay cái suy nghĩ đen tối của cậu đi Cậu mới là người đen tối Lần sau nhờ vả tôi cái gì Cậu làm ơn nói chuyện đàng hoàng Xong việc rồi, cậu biến đi Biến biến biến Này, cậu vừa phải thôi chứ Tôi vừa giúp cậu, cậu không thèm cảm ơn lại còn đuổi tôi Mà tôi cũng không cần ở đây Ra ngoài vui hơn Mà cậu định ở trong này Không ra ngoài kia ăn à chốt thì tôi ra, còn bây giờ thì cút Khắc phàm nói xong Đóng cửa lại một cái Khiến cho kiến Văn Trương Hừng nhưng đã quá quen tính khí của bạn nên anh cũng chẳng thèm quan tâm mà quay người bước ra ngoài khắc Phàm mang đồ vào đưa cho tâm An em thay đồ đi rồi ra ngoài ăn tâm An lúc này cảm thấy đầu hơi đau người nóng cô ỷ y nghĩ rằng một chút sẽ hết nên đứng lấy cầm đồ rồi vào trong phòng tắm để thay còn khắc Phàm cũng nhanh chóng mặc đồ khác vào thay cho bộ đồ bị ướt và bẩn Tâm An từ phòng bước ra. Lúc cô đến gần chỗ Khắc Phàm thì xây sầm mặt mày. May mà anh đỡ kịp cô. Em làm sao thế? Tôi... tôi không sao đâu. Khắc Phạm nhìn thấy mặt cô đỏ bừng, cảm thấy bất thường nên đưa tay sở lên trán của cô. Vừa mới đụng vào, mà tay của anh nóng như chạm lửa. Em bị sốt rồi đây này. Tâm An chẳng có sức, cứ như vậy sụi lơ trong lòng của anh. Nhanh chóng bế cô đặt lên giường, anh nên lấy khăn nhúng nước ấm đặt lên tránn cho cô hành động đó cứ l lậpp đi lặp lại nhiều lần có thể do sốt mà môi của cô khô khốcc dù trên trán nhiệt độ đã giảm khắc Phàm cầm điện thoại gọi cho kiến Vă cậu lại muốn sai gì tôi mùa thuốc hạ sốt mang lên đây cho tôi ai bị bệnh hả một lúc sau kiến Vă mang thuốc đến đi theo cùng còn có cả chúc thi và dĩ kiệt chị ăn làm sao thế anh cô ấy bị sốt rồi thuốc đây Mà có cần đưa em ấy đến bệnh viện không? Không cần đâu. Tôi cho cô ấy uống thuốc. Chắc chắn là hạ xuống. Mà cậu chuẩn bị một tô cháo, một ly sữa cho tôi. Này, tôi có phải là ô xin của cậu đâu. Cậu hết gọi cái này, lại đến gọi cái khác. Thôi thôi, để đấy em làm cho. Kiến Văn nghe Trúc Thì nói như vậy. Ừ, thôi, để anh làm. Anh nói đùa cậu ấy mà. Sĩ Kiệt lúc này cũng lên tiếng. Vậy cậu lo cho cô ấy. Chúng tôi ra ngoài. Mà tình hình này tối nay cả bọn chúng ta phải nghỉ lại trên du thuyền rồi. Vui mà, lâu lâu mới có một bữa vui. Người ta bệnh mà cậu ở đấy vui vui cái gì? Chỉ bị sốt thôi mà. Thôi, hai cái anh này đi ra ngoài, để cho chị An nghỉ ngơi. Với lại em phụ anh Kiến Văn nấu cháo. Có em ở bên cạnh, anh làm gì cũng được hết. Dĩ Kiệt nghe xong thì lườm Kiến Văn, sau đó cả ba người cùng bước ra khỏi phòng. Khắc Phạm lúc này nhanh chóng đi pha thuốc vào ly để cho Tâm An uống. Xong xuôi anh gọi cô. Em dậy uống thuốc nào? Mặc anh kêu thế nào, cô cũng nằm im không mở mắt. Khắc Phạm nhìn cô như vậy thì không biết phải làm sao. Suy nghĩ một hồi anh quyết định đưa ly thuốc lên miệng của mình sau đó uống và cúi xuống áp môi mình lên miệng cô. Anh từ từ mớm thuốc cho cô. Không biết trong vô thức Tâm An giống như đang kẹt giữa sa mạc khô cằn nóng bức Đột nhiên lại tìm thấy nước Nên ra sức uống Để giảm đi cái khô cháy trong cổ họng Khắc phàm định rời khỏi Thì đột nhiên anh không kịp phản ứng Khi mà trong khoang miệng Lưỡi của cô đang quấn lấy mình Giây phút đó anh gần như mất sức chống cự Mặc kệ mà cùng cô triển miên Một lúc sau Bên dưới bản năng đàn ông của anh thức tỉnh Anh mới nhanh chóng rút ra Nhìn đôi môi đã ướt và sưng tấy Dấu vết của nụ hôn vô tình để lại Khiến cho anh cười khổ Đúng là chỉ có em Mới khiến cho tôi mất đi sự khống chế Khắc phạm quay người bỏ đi Vào trong phòng tắm Anh lấy nước tạt vào mặt của mình Để nhầm dập đi cái ngọn lửa đang bùng cháy Qua một lúc anh mới trở lại Đến bên giường tâm An đang còn ngủ say Anh đưa tay đặt lên chán của cô Thấy màn mát Yên tâm nên kéo chăn đắp lên người cho cô Sau đó bước ra khỏi phòng Dưới phòng bếp lúc này Kiến Văn đang mặc tạp dề Tay thì cầm dao băm thịt Nhìn anh chẳng khác gì một người nội trợ chính hiệu Trúc Thi muốn phụ Nhưng anh lại không cho Chỉ kêu cô cứ đứng bên cạnh là được Anh giỏi thật đấy Em không nghĩ một người như anh Mà lại biết nấu ăn Kiên Văn bây giờ nghiêm túc Chứ không còn bộ dạng bớn cợt Vậy em nghĩ anh là một người như thế nào? Thì em thấy anh là công tử nhà giàu Bây giờ lại quản lý công ty người mẫu bận rộn Cũng như là anh hai của em vậy thôi Chẳng bao giờ làm mấy việc bếp núc Nhìn anh rồi nhìn lại em Đúng là xấu hổ Bởi vì em chả biết làm cái gì cả Em nói đúng một phần Đó là ba người bọn anh không thiếu tốn bất cứ thứ gì Còn là đàn ông có sự nghiệp Thì không ai làm mấy cái này Nhưng đó là do Chưa có gặp được người Để cho bọn anh tự nguyện làm mà thôi Cũng như anh muốn sau này có thể chăm sóc cho người phụ nữ bên cạnh mình để cô ấy trở thành bà Hoàng chứ không đơn giản là một người vợ với lại gánh nặng trách nhiệm đối với gia đình. Ôi, ai mà làm người yêu của anh chắc chắn là một người phụ nữ hạnh phúc nhất. Thế em có muốn làm người phụ nữ hạnh phúc nhất không? Trúc Thì nghe kiến văn hỏi như vậy cô ngại ngùng, không biết phải nói gì nên đành làng sang chuyện khác. Ơ, thôi để em rửa rau phụ anh nhé. Đứng không buồn tay buồn chân quá Kiên Văn không nói thêm gì nữa Anh muốn từ từ để cho Trúc Thuy cảm nhận được tình cảm của mình Chứ không vội vàng gấp gáp Lại càng khiến cho cô sợ Khắc Phạm đi ra ngoài Thì thấy mỗi mình Dĩ Kiệt Anh tự nhiên rót ra ly rượu Rồi cầm uống Dĩ Kiệt nhìn anh và hỏi Tôi thấy hình như Cậu có tình cảm với cô An kia Có đúng không Khắc Phạm không phủ nhận Nhưng anh cũng không khẳng định Chỉ nhàn nhạt trả lời Cậu nhận ra sao Tôi chưa bao giờ thấy cậu quan tâm đến người nào như thế Mà tôi nhớ hình như Có một người Đó là cô gái học khóa dưới chúng ta Lúc mà cả trường đã tan về hết Đột nhiên cậu lại một hai đòi vào Lúc đó tôi không hiểu Đến khi thấy cậu bồng cô gái đó Từ trong một phòng đi ra Gương mặt của cậu lúc đó rất đáng sợ Sau đó còn tìm bọn con Linh tính rổ Ánh mắt đó một lần nữa Tôi lại nhìn thấy khi cậu nhảy xuống cứu cô gái này. Khắc Phạm im lặng hướng mặt về phía chân trời xa xăm anh uống cạn ly rượu rồi trầm giọng nói tiếp. Thật ra tầm an chính là cô gái học khóa dưới chúng ta. Thật ư, vậy cậu biết từ lúc nào? Vào ngày đầu tiên khi tôi trở về tôi hơi kinh ngạc khi cô ấy trong nhà tôi và còn trên danh nghĩa là em dâu của tôi. Em dâu của cậu? Ồ, duyên phận của cậu đúng là oan trái thật. Nhưng mà biết là em dâu của cậu, tại sao cậu còn cố chấp làm gì? Mà cô ấy có nhận ra cậu không? Không, cô ấy không biết gì. Tôi không cố chấp. Việc trở thành em dâu tôi chỉ là việc bất đắc dĩ. Giữa cô ấy và em trai tôi cũng chỉ trên danh nghĩa mà thôi. Nhưng mà dù như vậy cũng không thể nào tránh khỏi lời đàm tiếu dị nghị của thiên hạ. Tôi không quan tâm. Thế cậu có nghĩ cho cô ấy không? Là một người con gái yếu đuối, làm sao chịu được thành kiến của xã hội? Ai nói gì tôi không nghĩ. Tôi sợ nên tình cảm đó tôi giữ trong lòng. Nhưng mà cậu có hiểu cái cảm giác ở gần cô ấy nhưng phải luôn cố gắng che giấu đi tình cảm của mình. Nó khổ lắm không? Nhiều lúc tôi không khống chế được lòng mình. Tôi chỉ muốn bất chấp tất cả để tôi thổ lộ với cô ấy. Nhưng rồi tôi lại đắn đo. Bởi vì Tôi biết rằng tôi làm cho cô ấy sợ Sĩ Kiệt lần đầu tiên chứng kiến một người bàn lĩnh như anh Lại nói ra những lời bất lực như vậy Thế bây giờ cậu định làm gì? Mà cậu nói tôi mới nhớ Hèn gì lúc nhìn cô ấy ở sâu diễn buổi tối hôm đó Tôi đã ngờ ngỡ Tôi cũng chưa biết phải làm gì Sĩ Kiệt vỗ lên vai của khắc phàm khích lệ Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên Cháu xong rồi đây Ơ, mà cậu đi đâu đấy? Tôi tưởng là cậu trong phòng Khắc Phạm cầm lấy tô cháo Rồi quay người đi Kiến Văn dưỡng sở Này, cậu ấy làm sao thế Kiệt? Kệ cậu ấy Thôi, muộn rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi Trúc Thi này, em về phòng đi Dạ vâng Chị Kiệt đưa Trúc Thi đi Kiến Văn lúc này đứng một mình ngơ ngát Mọi người đi hết tôi còn tôi Tôi làm gì? Cậu không biết tự đi kiếm phòng à? Này này chờ tôi Khắc Phạm mang cháo đem vào phòng Rồi đặt lên bàn Thấy Tâm An đang ngủ ngon lành Anh cũng không đành lòng đánh thức Nhưng mà cả buổi tối cô chưa ăn gì Lại thêm sốt mất sức Cuối cùng anh quyết định đi đến bên giường để gọi cô Tâm An lúc này chờ người đối diện với anh Nhìn hai má hồng hào hơn của cô Anh không kiếm được Đưa bàn tay chạm nhẹ lên Giống như thỏi nam châm Vô hình hút lấy Mà anh chẳng thể nào rút ra được Tâm An sau một giấc ngủ cũng dần dần khỏe lại Đôi mi giày cong đang mấp máy Đến khi hai mắt hoàn toàn mở ra Thì cô gần như đứng hình Khi nhìn thấy khắc phạm đang nhìn cô Tay anh còn đặt lên mặt của cô Giây phút này cả hai người đều bối rối Anh cũng vội vàng rút tay mình ra Còn Tâm An thì lên tiếng Tôi ngủ lâu chưa? Cũng không lâu lắm Mà em sốt rồi bây giờ hạ rồi đấy Có cháu em dậy ăn đi Tâm An thấy người mình thoải mái hơn sau khi được ngủ một giấc. Cô cũng thấy đói nên ngồi dậy tiến đến chỗ bàn nhìn tô cháo cùng với ly sữa. Cô hỏi ngay Anh chuẩn bị cho tôi sao? Ừ. Trong lòng cô, một xúc động dâng trào. Từ bé đến lớn, chỉ có mỗi mình ba cùng với bà Vũ là lo lắng chăm sóc cho cô. Còn anh là người thứ ba làm điều này. Dù thiếu tình thương của mẹ nhưng mà ba đã cố gắng bù đắp Để cho cô không phải tủi thân Bởi vậy cô vô cùng thương ba mình Em ăn đi Sao lại ngơ ngẩn thế kia Tâm An giật mình vì lời nói của anh Cô bừng cháo lên định thổi Thì anh đến giành lấy Cô còn chưa hiểu chuyện Thì anh nói ngay Để đây tôi đút cho Còn chờ em ăn đến khi nào mới xong Tâm An đang còn ngơ ngẩn Thì anh múc một muỗng cháo lên miệng Sau đó đút cho cô Nào Ăn nào Cô bừng tỉnh chẳng biết nói gì ngoài há miệng Cả hai cứ im lặng Người đút người ăn như vậy Loáng một chút tô cháo cũng hết sạch khắc Phàm cầm ly sữa đưa lên cho cô Em uống sữa đi rồi đi ngủ Tối nay chúng ta phải ở lại đây Thôi tôi no lắm rồi Tôi không uống được nữa Em tự uống Hay là để tôi mớm cho Giống như vừa nãy tôi đút thuốc cho em vậy Tâm An mơ hồ đoán ra Cô đưa tay che miệng. Ừ, anh nói, anh đút thuốc cho tôi. Anh, anh lợi dụng tôi. Thế bây giờ em nghĩ đi. Em sốt mê man, gọi thế nào em cũng không dậy Bật đặc sĩ, tôi phải dùng miệng mà đút cho em thôi. Mà không chỉ có thế, em còn... Tôi, tôi còn làm sao? À, không có gì. Anh nói dối. Vậy bây giờ, muốn tôi nói gì? Nói là em cứ giữ chặt tôi. Sau đó em hôn tôi à? anh anh lừa dối tôi tôi không tin đấy đấy vậy mà một hai bảo tôi phải nói ra nói xong lại không tin tâm an thật sự không nhớ gì nhưng mà giờ nghĩ lại cô lại loáng thoáng cảm thấy trong tiềm thức của mình có cái gì đó không đúng cô sợ nó không giống như lời của khắc phàm nói nên cầm lấy ly sữa mà uống một hơi rồi đứng lên ừ, tôi đi ngủ đây cô đến giường nằm xuống kéo chăn trùm kín mít cả đầu, Khắc Phạm nhìn chỉ biết cười mà thôi. Em không sợ ngộp à? Kệ tôi, anh tắt đèn đi cho tôi ngủ. Cả căn phòng bỗng dưng tối thôi, Tâm An đang trong chăn, lúc này cô sợ nên tiếp tục la toáng lên, nhanh chóng kéo chăn ra và bật khóc. Khắc Phạm, anh đâu rồi? Khắc Phạm quên rằng cô sợ bóng tối, nên đi đến mở đèn ngủ lên, sau đó ôm lấy cô dỗ dành. Nào Đến đi, tôi đây. Tôi sợ, tôi biết. Nhưng bây giờ không sao nữa rồi. Tâm An dần dần ổn định lại tinh thần. Sau đó cô rời khỏi anh. Cảm ơn anh, tôi ổn rồi. Bây giờ em ngủ đi. Nhưng trong phòng chỉ có một giường. Anh ngủ ở đâu? Đương nhiên là tôi ngủ cùng em. Không được. Tại sao lại không? Tôi và anh một nam một nữ. Sao có thể ngủ chung được? Còn nữa... Tôi là em dâu của anh. Gương mặt Khắc Phạm lúc này có chút thay đổi, ở đây mắt xuất hiện một quầng đen bao phủ. Nếu tôi nói đối với em, tôi không phải xem em là em dâu, thì em nghĩ gì? Anh nói như vậy là tầm âm. Tôi muốn nói rằng tôi yêu em. Lời nói của anh khiến cho cô một phen chấn động, cảm xúc trong lòng rối bời. Anh nói anh yêu cô, nhưng làm sao có thể? Khi cô Là em dâu của anh chứ quý vị và các bạn thân mến tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện lấy em dâu làm vợ được viết bởi tác giả Hoàng Chi C ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với tâm An trong buổi tối ngày hôm nay buổi tối giáng sinh vô cùng ấm áp và tâm An cũng hi vọng rằng quý vị cũng cảm nhận được những điều mà tác giả Hoàng Chi muốn gửi gắm tới cho chúng ta đó chính là tình yêu có thể Là một sức mạnh rất lớn lào có thể vượt qua được tất cả mọi rào cản. Bây giờ thì khắc phàm biết rằng tâm an chính là em dâu của mình. Nhưng mà tình cảm trong trái tim của anh không thể ngăn cấm được. Anh đã thổ lộ với cô và liệu rằng tâm an sẽ phản ứng như thế nào? Hãy cùng theo dõi ở tập tiếp theo tập 5 của câu chuyện này để chúng ta có thể lắng nghe được rằng tâm an phải ứng xử như thế nào trước người anh chồng của mình. Quý vị nhé, hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho tâm an. Chính chúc quý vị có một buổi sáng sinh ấm áp an lành và quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.